Tôi và Cái Ngân nói chuyện với nhau thêm một vài câu nữa, thì Cái Ngân có điện thoại phải đi trước. Mẹ tôi sau khi tỉnh dậy cũng đã nguôi ngoai phần nào, nhưng những giọt nước mắt của mẹ vẫn âm thầm rơi mãi. Thấy mẹ như thế, tôi thấy lòng mình như bị xé toạt thành trăm mảnh. Mẹ tôi ở bệnh viện thêm 2 ngày nữa thì được xuất diện về quê. Vì lo cho mẹ nên tôi phải theo mẹ về quê, chăm sóc cho mẹ tới khi nào sức khỏe của mẹ tốt hẳn thì mới thôi. Mẹ tôi giận thì vẫn giận cái ly lắm, nhưng mà khi tôi ở quê đến ngày thứ ba thì mẹ đã dục tôi. Hay là con lên Hà Nội đi. Con còn đi làm, chưa kể cái ly ở trên đó một mình, mẹ không yên tâm được với nó. Tôi vẫn chưa dám nói sự thật mình đã bị đuổi việc cho mẹ biết, nên chỉ có thể bảo. Con xin phép nghỉ hẳn chục ngày, bây giờ lên cũng chưa đi làm lại đâu. Với lại cái ly nó cũng lớn rồi, mẹ không phải lo cho nó Mẹ làm sao mà không lo được, nó có lớn nhưng mà chẳng có khôn Người ta bảo con dạy cái mang, bây giờ mẹ lại chẳng ở gần để bảo ban nó Thôi, hôm nào con lên đó đi, nhớ lựa lời bảo em nó từ từ nha con Dạ con biết rồi, mẹ cứ an tâm mà nghỉ ngơi đi Trong thời gian ở quê, tôi có tranh thủ lên mạng tìm việc làm quanh khu vực ở nhà mình. Tôi nghe cái ngừng nó nói, tìm việc trên này vừa nhanh, vừa lựa chọn được công việc hơn là đi tìm thực tế. Quả đúng như lời nó nói, tôi vào được một group, việc làm ở quận Tây Hồ. Tôi thấy có rất nhiều bài đăng tuyển nhân viên chạy bàn, kế toán, nhân viên bán quần áo và cả giúp việc nữa. Nhưng từ sau vụ bị đánh ghen kìa, Tôi bị ám ảnh công việc ở nhà hàng nên tôi đều lướt qua những bài viết có liên quan đến nó. Tôi lướt mãi, chủ yếu là muốn tìm việc làm cho đúng chuyên môn của mình, nhưng chẳng thấy. Cuối cùng tôi vô tình thấy được bài viết đăng cách đây một phút. Đăng tuyển giúp việc nhà với mức lương 20 triệu đồng một tháng. Mà công việc thì rất đơn giản, chỉ cần dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn và quần áo, địa chỉ nhà cách chỗ tôi 5 số Tôi cứ nhìn đi nhìn lại số lương kia mà không dám tin vào mắt mình. Ban đầu tôi tưởng người ta đang cho vui vì nick Facebook kia là một nít ảo. Không có bất kỳ thông tin gì. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại thì tôi vẫn thử nhắn tin hỏi xem. Chào chị, em vừa thấy bài viết của mình đang tuyển giúp việc nhà. Em muốn hỏi chị về công việc, em muốn xin làm ạ. Tôi đợi rất lâu thì người kia mới trả lời. Cho tôi số điện thoại của cô đi Ngày mai sẽ có người gặp cô Trao đổi trực tiếp về công việc Ngày mai Đúng lúc sáng mai tôi từ quê Lên Hà Nội Tôi thấy người ta muốn trao đổi trực tiếp Là muốn thuê thật Nên liền cho số điện thoại Rồi hẹn người ta 2 giờ chiều mai Sáng hôm sau tôi bình trình mãi Mới quyết tâm đi được Dù sức khỏe mẹ đã ổn Tôi lại nhờ cậy được chú thím ba trong nôm mẹ giúp Nhưng tôi vẫn không hoàn toàn yên tâm Tôi bắt xe lên đến Hà Nội là một giờ chiều, cái ly lúc này cũng vừa đi học ra. Tôi thấy bát mì tôm ăn dở gian, vẫn còn đang dứt trên bàn. Tôi dọn dẹp nhà cửa xong thì đến giờ hẹn người kia. Thật ra lúc đi đến điểm hẹn tôi cũng mong lùng lắm. Vì người ta không cho tôi số điện thoại hay tên gì của họ, chỉ biết gặp nhau ở quán cà phê 501. Tôi vừa ngồi xuống bàn chưa kịp gọi nước thì điện thoại của tôi gian lên. Giọng người phụ nữ nói Tôi đến rồi, cô ngồi góc nào của quán thế? Dạ, em ngồi ở góc trái bàn thứ tư Tôi vừa dứt lời thì điện thoại ruột tắt Tôi ngước mắt nhìn ra ngoài Thấy một người phụ nữ khoảng chừng hơn 30 tuổi bước vào Tôi chủ động lên tiếng hỏi Chị là người gọi cho em sao ạ? Phải rồi, tôi thay mặt cô Loan tới đây gặp cô Cô ngồi xuống đi Dạ Tôi tên là Thùy, là cháu của người hôm qua nói với cô đó. Bởi vì cô tôi đang ở xa nên tôi thay mặt cô tôi đến đây gặp cô. Chắc cô đã đọc kỹ bài viết mà cô của tôi đăng rồi chứ, bao gồm cả mức lương. Dạ em đã đọc kỹ rồi à. Cô có biết nấu ăn không? Dạ em biết, nhưng mà mấy món khó thì em vẫn phải học hỏi thêm. Em tôi nó cũng không cầu kỳ chuyện ăn uống đâu nên không cần quan trọng, miễn sao biết nấu là được rồi. Em chị? Đúng, người cô cần làm là giúp việc riêng cho em tôi, tức là con trai của người hôm qua, nhắn cho cô đó. Em tôi nói hiện giờ đang ở riêng, không ở cùng với gia đình. Công việc cũng bận rộn, không có thời gian chăm lo cho bản thân, nên tôi muốn thuê giúp việc riêng cho nó. À, dạ em hiểu rồi. Công việc nghe thì đơn giản, nhưng mà không phải ai cũng làm được đâu. Từ đầu năm tới giờ, nhà tôi cũng đổi phải 3-4 người giúp việc rồi, nhưng mà nó vẫn không hài lòng. Không phải vì nó quá khó tính, nhưng tính nó từ trước đến nay thích sự tự lập và đặc biệt rất sạch sẽ. Cô xác định làm giúp việc cho nó thì phải cố gắng, quan trọng đừng có tính tự ái. Nếu cô làm tốt, cô nói tôi sẽ tăng lương, tiền nông không quan trọng gì hết. Khi nghe số lương 20 triệu kia, tôi đã thấy choán gián vì nó cao gấp đôi, gấp ba so với những công việc tôi từng làm. Vậy mà giờ đây còn nghe nói sẽ tăng lương nếu làm tốt. Tôi tự nhủ, dù có khó khăn ra sao thì tôi cũng sẽ cố gắng hết sức. Tôi vui vẻ đáp. Dạ, em sẽ cố gắng. Vậy bây giờ chúng ta làm hợp đồng nhé. Tôi sẽ ứng trước cho cô 50% tháng lương đầu tiên. Không biết cô làm ra sao, nên tạm thời sẽ ký hợp đồng thử diệt với cô một tháng. Sau một tháng, nếu ổn thì chúng ta ký tiếp. Cô có mang căn cứ công dân theo không? À, dạ em có. Sau khi ký hợp đồng thử diệt xong, thì chị Thùy đưa cho tôi số nhà, địa chỉ nhà và bao gồm cả thẻ nhà. Ngày mai đúng 7 giờ sáng tôi bắt đầu công việc mới. tôi hôm ấy, Kylie cũng về nhà từ rất sớm. Tôi chỉ nhắc nhở nó dài câu Rồi lên giường đi ngủ tiếp Bây giờ nó tự coi mình lớn rồi Đôi lúc cũng không thể làm căng với nó Sáng hôm sau tôi theo địa chỉ nhà chị Thùy đưa Hóa ra đây là một khu chung cư cao cấp Nhà ở tầng 3 của tòa chung cư Tôi có bấm chuồng mấy hồi Nhưng mà không thấy ai mở cửa Sau cùng tôi phải lấy cái thẻ chị Thùy đưa Để vào trong Ấn tượng đầu tiên của tôi khi vào trong Là căn nhà này rất sạch sẽ Tưởng trường như không dết bụi Nội thất hoàn toàn Là những kiểu lối Rất đơn giản Nhưng lại toát lên sự sang trọng một cách kỳ lạ Tôi nhanh chóng đặt túi sách xuống bàn Rồi bắt tay vào công việc Cả buổi sáng tôi quét nhà lau nhà Giặt quần áo rồi nấu cơm nước tinh tươm xong Cũng 11 giờ trưa Nhưng mà vẫn chưa thấy chủ nhân căn nhà này trở về Hôm qua chị Thùy cũng bảo tôi cứ dọn dẹp, nấu cơm xong rồi, mà không thấy ai về thì có thể về trước. Thế nên tôi đành viết vài dòng chữ trên tờ giấy. Chào anh, tôi là giúp việc mới của nhà anh, tôi có nấu cơm xong rồi, không biết có hợp khẩu gì anh không, chúc anh ăn ngon miệng. Rồi tôi đặt tờ giấy đó lên bàn ăn, xong rồi thì khóa cửa lại, lết thết đi về. Đến buổi chiều, tôi đến để dọn dẹp, thì bàn ăn vẫn còn nguyên. Chỉ có tờ giấy kia là không thấy đâu. Lúc đó tôi thực sự rất lo lắng, vì sợ có khi đồ ăn mình làm không ngon nên người ta chẳng thèm đồng đũa. Thế nhưng buổi tối đến, tôi vẫn phải loay hoay làm lại các món mới. Khi vừa nấu xong, trong lúc tôi đang dọn dẹp lại bàn bếp để chuẩn bị ra dậy, thì bất ngờ một giọng nói trầm thấp gian lên. Cô đang làm gì trong nhà tôi thế? Khi giọng nói ấy gian lên, khiến toàn thân tôi khừng lại, vì giọng nói rất quen. Rõ ràng bản thân tôi trấn an mình rằng không thể trùng hợp như vậy. Mà lúc quay đầu lại, thấy quần đứng ngay trước mặt, cả người tôi như hóa đá. Ánh mắt anh nhìn tôi xa lạ, như thế tôi và anh chưa từng gặp gỡ. Tôi cũng đã nghĩ rằng, ở cùng một thành phố, chuyện tôi và anh gặp lại nhau là điều dễ dàng xảy ra. Nhưng ngàn dạng lần tôi không bao giờ ngờ rằng chúng tôi lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế. Cuộc đời này thật trớ treo. Mới mấy hôm trước tôi dứt bỏ hết liêm sĩ để cầm tiền của anh. Thế mà hôm nay tôi lại làm giúp việc riêng cho anh. Thấy tôi trần trừ chưa trả lời câu hỏi. Khóe mùi anh lại nhớt lên một nụ cười khẩy Cô bị điếc à? Tôi đang hỏi cô làm gì trong nhà tôi. Nghe được câu nói này thì tôi như bừng tỉnh, lúng túng đáp. Tôi... À, từ hôm nay tôi sẽ làm giúp việc cho anh. Tim tôi bỗng chốc, đập rất nhanh. Cảm giác như sắp bắn ra khỏi lồng ngực. Nếu như lúc này quân nổi điên lên, đuổi tôi ra khỏi nhà thì công việc này sẽ chấm dứt. Hôm qua khi nhận việc, trở về, tôi đã vui mừng biết mấy. Bao nhiêu dự định và kế hoạch cho tương lai đều dẻ sẵn trong đầu. Giờ đây một khi công việc không còn nữa Thì đồng nghĩa dự tính Và kế hoạch đó tan thành mây khói Tôi dù rất cần công việc này Rất cần số lương tháng này Nhưng tôi vẫn không thấy mặt dày gian xin anh cho mình làm tiếp Tôi hết một hơi thật sâu Chuẩn bị sẵn tâm lý Để anh đuổi việc Nhưng tôi chờ mãi vẫn không thấy anh nói gì Sau đó anh bước đi vào trong phòng Cánh cửa đóng sập lại Khiến tôi giật thoát cả tim Tôi đứng ngờ ngát, mất một lúc lâu, không biết mình nên đi về hay nên ở lại. Cuối cùng thì tôi nghĩ kỹ, dù có bị đuổi thì cũng phải dọn dẹp sạch sẽ bàn bếp xong mới đi. Khi tôi vừa cầm túi xách chuẩn bị ra về thì giọng quân gian lên. Cô định đi đâu? Tôi quay đầu lại nhìn anh. Lúc này anh đã thay bộ đồ thể thao mặc ở nhà. Có một điều tôi phải công nhận, dù anh mặc phong cách nào đi chăn rửa. Thì cũng đều có một sức cuốn hút kỳ lạ Tôi lũng túng đáp Tôi đi về Tôi đã cho phép cô vậy chưa Ờ tôi tưởng Tưởng gì Tôi tưởng anh không cần thuê tôi nữa chứ Tôi không có thừa tiền đâu Mà thuê giúp việc 10 triệu một ngày Tôi đoán chắc Có lẽ anh vừa mới nói chuyện với mẹ anh Hoặc là chị Thùy Nên mới biết chị Thùy đã ứng cho tôi 50% lương Tôi liền nói Anh yên tâm đi Nếu tôi không làm cho anh nữa Thì tôi sẽ gửi lại 10 triệu kia Quân nhìn tôi Anh không thèm trả lời câu nói vừa nãy Mà ra lệnh cho tôi Quần áo hôm nay giặt đã khô Mang về phòng cho tôi Tôi hơi đơ người Nhưng lát sau khi đầu nhảy số kịp Thì lại thấy vui Vì việc đó đồng nghĩa với việc quần không đuổi tôi tôi dội dàng đặt túi sách xuống bàn rồi thu mấy bộ quần áo đã khô đem đi là phản phiêu làm xong tất thảy cũng đã là 7 giờ kém tôi bước ra ngoài phòng khách thấy trên bàn ăn mâm cơm vẫn còn chưa động đũa mà không thấy bóng dáng của anh đâu nghĩ bụng cứ như này ra về thì không hay nên cuối cùng tôi phải nán lại chờ anh tôi không biết mình ngồi đó chờ bao lâu phải mất một lúc sau thì tiếng cạch cửa gian lên Tôi cứ ngỡ là quân nên dội dàng cầm túi sách đứng dậy, vừa mở miệng định nói tôi xin phép về đây. Thì lại phải nuốt ngược lời nói trở lại, vì người trước mặt tôi không phải anh mà chính là người yêu của anh. Nhìn thấy tôi, ánh mắt của ấy thoáng lên tìa ngạc nhiên. Nhưng còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì dòng quân phía sau đã gian lên. Anh bảo em không cần phải đến cơ mà. Hóa ra nãy giờ Lào Quân đang ở trong phòng làm việc. Vừa nhìn thấy anh, cô ấy liền nở ra nụ cười dịu dàng đáp. Em đến ăn dạ anh một bữa tối, không được à? Em muốn ăn gì? Ăn gì cũng được hết, miễn là có anh cùng ăn. Tôi đứng nghe hai người nói chuyện mà cảm giác bản thân như người ngoài hành tinh lạc xuống trái đất. Để không làm phiền không gian riêng của hai người, tôi đành lên tiếng. Ờ, cũng hết việc của tôi rồi, tôi xin phép về đây Nói xong tôi liền bước đi Khi tôi ra khỏi cửa thì giọng cô gái kia giọng ra Sao cô ấy lại ở đây hả anh? Giúp việc thôi Em bảo em tình nguyện làm giúp việc không công cho anh mà anh không chịu Không tin vào tay nghề nấu ăn của em sao? Hôm nay anh hơi mệt, đi ăn sớm rồi về Để em lái xe nhé Giá thương quan chưa khỏi hẳn đâu nghe đến đây tôi thở dài một hơi rồi bước tiếp Nghĩ đến công sức mình lụi hụi nấu ăn Rồi học cách trang trí món ăn cho đẹp mắt Mà bây giờ lại bị bỏ xó Trong lòng vừa có chút buồn buồn Vừa có chút thấy lãng phí Trên đường trở về tôi mới chợt nhớ đến Nhà của Huy cũng nằm trên dãy phố này Khi chiếc xe chạy qua nhà Huy Tôi không tự chủ được mà liếc mắt nhìn vào bên trong Từ cổng dào đến bên trong đèo bật điện sáng trưng, trong nhà có rất nhiều người ra dạo. Hóa ra thời gian trồi nhanh đến như thế, tưởng chừng như một cái chớp mắt, mới đó thôi đã 49 ngày kể từ ngày khuy mất. Thời gian trôi qua không phải là tôi hoàn toàn quên anh, quần đi nỗi đau kia. Tôi không khóc ở thực tại, nhưng có đôi lúc khi tỉnh dậy, phát hiện ra hai bên gối đã ướt đẫm từ bao giờ. Hình ảnh của Huy thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong giấc mơ của tôi Mỗi giấc mơ nó khiến tôi không tài nào bình yên nổi Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy đau nhói trong tim Sau cùng tôi quyết định gạt bỏ đi tất cả Mà phóng xe thật nhanh trở về nhà Vừa về đến cổng tôi nhìn thấy cái ly đang đứng cùng với người đàn ông Hai người cười nói với nhau rất tình cảm Tôi đoán đây chính là người yêu nó Tôi lớn tiếng gọi Ly cả hai đứa đều giật mình quay đầu về phía tôi sau đó hắn ta lái xe ruột đi mất cái ly chẳng thèm quan tâm đến thái độ của tôi mà bình thản hỏi chị về rồi hả thằng vừa nãy là ai đó có phải là thằng Đức gì đó không Đúng rồi anh ấy là Đức người yêu em tao bảo mày thế nào sao mày vẫn mù quán thế em dạ nấy yêu nhau thật lòng Nên em sẽ không chia tay anh ấy đâu Dù chị hay là mẹ Cũng không có quyền cấm em lựa chọn hạnh phúc của đời mình Ngày xưa chị yêu anh Huy Cũng có ai cấm chị Mà tại sao tới lượt em thì lại cấm Chị cứ tự lo cho mình đi Hiểu đời lắm Nhưng mà cuối cùng ra sao Chị vẫn bị anh Huy phản bội đó thôi Lời cái ly nói Như những giác giàu Cứa thẳng vào tim tôi Sau đó không chịu hiểu cái vấn đề ở đây Là mẹ bạn trai nó không thích nó Nếu cứ cố chấp Thì kết cục cũng chẳng tới đâu Mày không hiểu lời tao nói hả Ly Vấn đề ở đây là Khi tôi còn chưa nói hết cầu Thì cái Ly nó đã chặn ngang Thôi bệt quá Em biết chị định nói gì Ý chị là mẹ anh Đức chứ gì Nhưng mà anh Đức bảo rồi Mẹ nấy không quan trọng Quan trọng là tình cảm chúng em dành cho nhau Nó nói xong thì quay lưng bước vào bên trong Tôi càng ngày càng bất lực với nó Nhiều lúc cũng muốn buồn xuôi tất cả Mặc kệ nó Chỉ mong sự lựa chọn của nó là đúng Cho dù rất mỏng manh Ngày hôm sau tôi dậy rất sớm Ăn sáng xong Thì dồi dàng thay đồ đến nhà quân Lúc tôi đến Anh vừa từ phòng ngủ bước ra Vừa đi vừa cài cúc áo Chiếc áo sờ mì đèn Mới cài được cúc đầu tiên Nên cả thân hình sáu muối sáng chắc Lộ rõ mồm một trước mặt tôi Hai má tôi bỗng chốc đỏ ứng Vì ngựa ngùng Tôi dội dàng đưa mắt nhìn đi hướng khác Lắp bắp nói Ờ tôi tưởng anh đi làm rồi chứ Dường như chỉ có tôi là ngựa ngùng Còn anh ta thì dẻ mặt Vẫn bình thản như không có gì xảy ra Tôi đang đói Anh chưa ăn sáng hả Vậy anh muốn ăn gì để tôi nấu Đợi cô nấu xong, thì tôi chết đói. Thế hay là tôi mua cho anh ăn tạm cái gì nhá, như phở chẳng hạn? Nghe tôi nói đến đây, hạng lông mày của anh khẽ trâu lại. Phải rồi, một người sạch sẽ như anh, chắc gì đã dễ dàng ăn bát phở bên ngoài. Nhưng cuối cùng, anh lại đáp. Cũng được. Mua phở xong, tôi bày bát phở đi thật chậm về phía quần đang ngồi. Lúc này anh dưỡng chăm chú, nhìn chầm chầm vào màn hình laptop. Thấy tôi cũng không ngỡn đầu lên, mà chỉ nói. Pha tôi tách cà phê. Tôi biết rồi, mà anh ăn phở đi cho nóng, để nguội không ngon đâu. quên không đáp, điện thoại anh bất ngờ reo lên. Thế vậy tôi cũng xoay người đi thẳng vào trong bếp pha cà phê. Khi đang đợi nước sôi, thì thấy giọng anh cất lên. Rồi, cô biết rồi. Mẹ không cần phải lo cho con đâu. Con đã nghĩ việc theo đúng ý bố mẹ rồi. Bố mẹ cứ nói đi nói lại chuyện này làm gì chứ. Con không đến đâu. Mẹ đừng hẹn người ta làm gì cho mất con. Khi nào con bảo cưới thì cưới. Mẹ không cần ngóng trong làm gì. Thôi con bận rồi. Con cướp máy đây. Anh ta nói xong thì tắt máy tính. Nhìn về phía tôi. Tự nhiên giận cá chém thớt nói. Pha cà phê xong chưa? Cô làm gì cũng lề mề thế. ừ cái tên hâm này, pha cà phê thì cũng phải chờ nước sôi tôi mới pha được chứ. Thế nhưng tôi không buồn chấp, một người đang bực dọc nên trả lời một câu cho xong. Đây, tôi sắp xong rồi đây. Cả sáng hôm đó tôi dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ các kiểu xong xuôi thì cũng đến 10 giờ trưa, mà vẫn thấy quân ngồi im một chỗ, mắt dán chặt vào màn hình laptop. Khi tôi đang định tiến tới hỏi anh Trưa này muốn ăn gì để tôi nấu Thì anh cứ như đọc được suy nghĩ của tôi Lên tiếng trước Trưa này tôi không ăn cơm Không cần nấu đâu Tôi buộc miệng hỏi À Anh ra ngoài ăn với bạn gái sao Quần hơi nhíu mày liếc tôi Dường như muốn xem tôi nói thế là có ý gì Tôi cười gượng bào chữa Tôi đoán vậy thôi Không đúng thì thôi Ừ Nếu không phải nấu cơm thì hôm nay cho tôi về sớm nhé. Tôi vào siêu thị mua ít đồ. Vừa tôi mở tủ thấy đồ ăn cũng không còn mấy. Chưa kể một số gia vị nêm nếm cũng sắp hết rồi. Đi, tôi lái xe đưa cô đi. Ờ, tôi tưởng anh bận đi ăn cơ chứ. Thấy tôi nói như thế thì quân lập tức khó chịu nói. Tôi tiện đường, đi qua siêu thị. Cô có đi hay không mà hỏi nhiều thế. Tất nhiên là tôi phải đi rồi, hơn nữa được chở miễn phí, đỡ mất tiền xăng xe thì tội gì không đi. Tôi liền vội giả gợt đầu. Có, tôi có đi, nhưng mà đợi chút tôi chạy xuống dưới dắt cái xe vào bên trong đã. Cứ vứt đó, xe của cô quẳng ra đường cũng chẳng ai thèm lấy đâu mà lo. Nói xong thì anh thông dòng bước đi trước, tôi nhìn anh chu mỏ xùy một cái rồi cũng lật đật chạy theo sau. Xe của tôi đúng là cũ thật Nhưng mà thời buổi này trộm cấp đầy ra Sởn một cái xe đạp rách còn mất Chứ đừng nói gì đến xe máy Xuống đến khu đổ xe ô tô Quân chủ động mở cửa xe cho tôi bước vào trong Tôi không biết chính xác xe của anh là xe gì Vì trước giờ tôi cũng không sành về xe Chỉ có điều nhìn rất sang trọng nghề nghiệp làm cảnh sát Mà ở chung cư cao cấp Xe hộp xịn thế này Tôi đoán nhà anh cũng chẳng phải dạng dừa. Suốt quãng đường tôi đi cùng với anh. Anh đều im lặng không nói. Cho đến khi chiếc xe dừng trước cổng siêu thị thì anh mới lên tiếng. Đến rồi, xuống xe. Cảm ơn anh, tôi vào trong đây. Đứng yên đó. Tôi cũng không biết quần bắt mình đứng đó làm gì. Chỉ một lát sau tôi thấy anh lửng thưởng đi bộ dịp phía tôi. Tôi ngạc nhiên hỏi. Tôi tưởng anh đi đâu cơ chứ Anh ta thờ ơ Nhìn về hướng khác Dẻ mặt không cảm xúc trả lời tôi Chợt nhớ ra Cũng cần mua ít đồ vào trong siêu thị Đầu tiên là tôi đi mua những thứ cần mua Xong rồi tôi có đi dạo Quanh siêu thị một vòng Lúc tôi đi qua quầy bán quần áo Ánh mắt vô thức dừng lại Trên chiếc đầm màu trắng Tôi nhớ hồi còn bé Tuy nhà cũng chẳng khá giả dị Nhưng bố mẹ luôn dành những điều tốt nhất cho chị em tôi Mỗi lần bố đi xa Đều mua cho chị em tôi Những chiếc váy trắng bồng bền với công chúa Mỗi lần ngắm nhìn mình trong gương Tôi đều cười rất tươi Vì hạnh phúc Vì cảm thấy mình như là một nàng công chúa Thế nhưng Hiện thực không phải là một câu chuyện cổ tích Hình ảnh về nàng công chúa Chỉ sống trong mảnh ký ức tuổi thơ Những thăng trầm trong cuộc sống Những nỗi lo cơm áo gạo tiện đổ dồn lên vai Khiến tôi còn dần quên đi ước mơ của bản thân Quên đi dáng vẻ mình từng cười thật tươi Mãi ngắm nghĩa, mãi suy nghĩ Kết quả sách chút nữa thì tôi bị ngã đập mặt về phía trước Vì dấp phải chân thanh treo quần áo Cũng may khi đó có một bàn tay rắn chắc kéo tôi trở lại Theo quán tính, cả người tôi ập vào người anh Khoảng cách lúc này của chúng tôi gần nhau đến nỗi có thể nghe rõ được tím đập của trái tim. Trên người anh luôn tỏa ra một mùi hương rất đặc biệt. Chưa kể đến cái body chuẩn, gương mặt đẹp trai. Riêng mùi hương thôi có thể khiến cho bao nàng mây đắm. buông tôi ra được chưa? Giọng của quân gian lên khiến tôi giật mình bừng tĩnh. Tôi dội dàng tách ra khỏi người anh. Giờ phút này xấu hổ đến mức Hận nỗi không có cái hố để nhảy xuống cho bớt xấu hổ Nhưng tôi vẫn phải làm vẻ mặt thẳng nhiên mà nói Cảm ơn anh nhé Mắt mũi cô dứt quên ở nhà sao? Đâu có Bây giờ anh cứ thử dứt sắp tiền xuống đất xem Tôi có nhìn thấy không? Quân dẻ mặt bất lực nhìn tôi Chán nạn đáp Cô đúng là cái thứ mê tiền Anh nói phải rồi Tôi lúc nào chẳng mê tiền, càng nhiều tiền càng tốt. Quân không thèm đáp lại lời tôi, chỉ cộc lóc hỏi. "Có mua gì nữa không?" "Tôi mua đủ rồi. Về đi ăn." "Nhưng mà anh đã mua gì đâu?" "Không đi thì đứng đây chờ tôi." "Ai bảo tôi không đi? Được bao tội gì không đi?" "Cô mời đi, trừ vào tiền lương." Không biết lúc ấy có phải tôi hòa mắt hay không, mà tôi thấy khóe mùi anh, khẽ ánh lên một nụ cười. Sau đó anh xoay người bước đi. Ra đến quầy thanh toán thì anh chủ động, bỏ tiền vào thanh toán. Quân lái xe đưa tôi đến một nhà hàng lớn, gọi ra một bàn rất nhiều đồ ăn. Tuy nhiên lúc ngồi ăn thì anh ăn rất ít, chủ yếu là tôi ăn nhiều. Tôi thấy thế thì buộc miệng hỏi. Tôi đang nghi ngờ anh có phải cảnh sát không đó. Vậy cô nghĩ tôi là gì? Nói sao dĩ, giống như kiểu tổng tài trong phim ngôn tình. Tại tôi thấy anh ăn rất ít. Mà làm cảnh sát, kiểu như anh, sao bắt được tội phạm chứ? Quân không trả lời tôi. Tôi thấy sắc mặt anh thoáng trầm mặt. Dường như trong ánh mắt có phản phức một nỗi buồn nào đó. Tôi chợt nhớ đến cuộc nói chuyện của anh và mẹ sáng nay. Lờ mờ đoán anh đã nghĩ diệt. Lại nhớ đến dụ án của tôi Vì tôi mà anh phải chuyển đơn vị công tác Tự nhiên tôi xúc động nói Cảm ơn anh nhiều nhé Vì sao? Vì dễ dàng trả 50 triệu tiền mua máu của cô sao? Tôi vốn muốn bày tỏ nỗi lòng cảm kích của mình Nhưng vì những chuyện anh đã giúp tôi Nhưng không ngờ Bị anh mỉa mai như thế Nên lại thôi Tôi ấm ức đáp Đúng rồi đó Anh đúng là rất hào phóng Quân trợn mắt Nhìn như thể tôi là cái loại mặt dày không biết xấu hổ Người ta cái xấu thì che đi Cái tốt đẹp phơi ra Đằng này tôi ngược lại Ăn xong quân lái xe đưa tôi về chung cư Sau đó anh liền phóng xe đi luôn Buổi tối lúc tôi chuẩn bị về Vẫn chưa thấy anh trở về nhà Cuối cùng tôi chỉ có thể khóa cửa về trước Ăn cơm tối xong cái ngần nó gọi đến Vừa nhấn nút nghe mấy thì giọng nó đã hường dũi gian ra. Khiếp, dạo này mất tích, quên luôn cả bạn rồi. Quên làm sao được, chẳng qua dạo này tao hơi bận thôi, ở quê lên thì đi làm luôn. Ủa, xin được trường mới rồi hả? Không, tao vào cái group tìm việc mà mày bảo đó, tình cờ thấy người ta đang tuyển giúp việc, nên tao đi làm giúp việc rồi, công việc cũng nhàn thôi. Trời đất ơi, học hành đàng hoàng, bây giờ đi làm giúp việc. Thì biết sao được, cố gắng thêm hai năm nữa, cái ly nó ra trường rồi tao xin về quê dạy sau. Mà mày biết tao làm giúp việc cho ai không? Ai cơ? Là ông quân đó. Trời đất, bảo sao hồi trưa, tao thấy bóng dáng mày với ông quân ở siêu thị. Mày cũng đi siêu thị sao? Đi đất đâu, chạy xe ngang thôi. Mà ông Quân đi xe màu đen phải không? Phải phải Ông làm cảnh sát Mà làm thế nào nhiều tiền thế? Riêng cái xe ông đi cũng vài tỷ rồi Tao cũng hơi bất ngờ đó Thấy xe xa nhưng mà không biết xe gì Xe Mercedes S450 Giá dòng xe đó tao nhớ không nhầm Cũng trên 5 tỷ Vậy sao? Chắc là nhà cũng có điều kiện Vì người thuê tao giàu làm và trả lương cho tao là mẹ ông ấy. Tự nhiên tao tò mò vì ông này ghê đó. Mày tò mò thì tìm hiểu đi. Mày cứ chờ đó, tao phải tìm hiểu mới được. À, mà cuối tuần này rảnh không? Đi shopping với tao nha. sang tuần, tao và công ty đi du lịch ở Đà Nẵng, chưa có mua được bộ nào hết. Ờ, để tao xem đã, chưa dám hứa trước. Ok, thôi. Tao đi tắm đây. Ừ, tắm đi. ba nhé. Thời gian cứ thế thắm thoát trôi qua. Mấy chốc tôi đã làm giúp việc cho quân từ đó đến nay tròn nửa tháng. Thời gian này mọi thứ nhẹ nhàng trôi qua như nước chảy mây bay. Sáng đi làm, tối diện ngủ sớm, công việc nhàng hạ nên người tôi không rơi vào trạng thái mệt mỏi. Cái lì thì vẫn qua lại với tên Đức. Tôi cấm cản nó cũng chẳng được nên nhiều lúc. Đành nhắm mắt làm ngơ Được cái nó cũng đã nghỉ việc làm ở quán bar Buổi tối cũng an phận ở nhà Nên tôi cũng bớt lo Sáng hôm đó tôi vừa dắt xe Chuẩn bị đi làm Đã thấy tiếng hoàng hoàng trước cổng nhà Tao đã cảnh cáo mày bao nhiêu lần rồi hả con đĩa Tao đã bảo mày tránh xa người yêu tao ra Anh Đức bảo không yêu chị Mà chị cứ bám lấy anh ấy làm gì Chị có biết xấu hổ sao Tôi dốm không định quan tâm tới chuyện người khác, nhưng khi nghe thấy giọng cái ly vàng lên, tôi mới giật mình chạy ra. Tôi thấy hai đứa con gái tóc xanh tóc đỏ phi vào tấm tóc cái ly. Nó giật lấy tóc cái ly dối đầu xuống dưới. Tôi dội vàng quát lên. Mấy đứa là cái gì đó? Màu buông ra! Nghe được giọng nói của tôi, hai đứa liền dừng tay lại. Một trong hai đứa hất hàm hỏi. Mày là con đéo nào Thích xế vào chuyện của tao Nè em Nhìn em chắc chỉ hơn được cái ly 1-2 tuổi Có gì thì nói chuyện đàng hoàng Sao lại đánh nhau như thế Tôi đã cố gắng nói chuyện hết sức tử tế với nó Nhưng nó vẫn dùng thái độ sức sực đáp lại tôi Hóa ra Mày là chị của con đỉ này sao Thế mày có làm đỉ giống nó không Cái loại đĩ theo Jen Thì cả lò nhà mày Chắc cũng cùng một cuộc mà thôi Tao nói cho mày biết. Con đỉ này nè. Tay nó chỉ vào cái ly. Tao đã cảnh cáo nó bao nhiêu lần rồi. Mà nó không biết thân biết phận. Lần la dụ dỗ. Rồi bám lấy người yêu tao. Cái hạng bẩn thiểu nhà chúng mày. Đời đời kiếp kiếp. Không đổi với tao đâu. Lần này tao cảnh cáo. Lần sau. Tao rạch mặt ra xem. Còn dám đỉ thỏa được nữa không? Nói xong. Hai đứa nó xoay người bước đi. Mới sáng ra. Mới sáng ra. Thấy bọn khốn kiếp này đánh em gái, bây giờ lại còn sỉ nhục mình. Máu điện trong tôi nổi lên, có muốn kiềm chế cũng không thể kiềm chế nổi. Tôi điện tiết xong lên, giật tóc cái đứa, vừa sỉ nhục mình, giật ngược về phía sau, khiến nó kèo oai oai. Bỏ, bỏ tóc tao ra, con chó cắn trộm đây. Mày chửi ai là đi, mày chửi lại một câu nữa xem, cái loại nhảy ranh ra đường thích chửi ai thì chửi. Chị mày còn hơn mày mấy tuổi đó nha Mày về nhà cũng xưng với người trên như thế này sao Cái ly nhà tao nó sợ mày Chứ mày tuổi đết gì mà tao phải sợ Tao nói cho mày biết Lần sau tao mà nghe thấy mày có hành động như ngày hôm nay Thì đừng trách tao đó Nó bị tôi giật tóc đau quá không làm gì được Nên cứ dùng móng tay cao cấu loạn xạ vào tay tôi Con bé còn lại thấy thái độ của tôi hung dữ Nên không dám bén mãn lại gần Xem như lần này là đáp trả sương sương, để nó biết mình cũng không dễ dàng bị bắt nạt. Tôi buồn tóc nó ra rồi quát. Cút! Nó nhìn tôi bằng ánh mắt nảy lửa rồi nhảy lên xe phóng đi mất. Kylie lúc này tiến đến hỏi tôi. Chị, chị có sao không? Dạo, chải lại tóc đi rồi đi học. Tối về, chị nói chuyện với mày sau Nói xong thì tôi cũng xoay người vào trong sân, lái xe đi. Bây giờ cũng là 8 giờ sáng, hôm nay tôi đến muộn so với bình thường 1 tiếng. Lúc tôi đến, thấy quần vẫn ở nhà. Như thường lệ, tôi hỏi anh. Anh ăn sáng chưa? Tôi sắp ăn trưa rồi. Tôi xin lỗi, hôm nay tôi có việc đến hơi muộn. Anh có muốn uống gì không để tôi pha? Không cần. Vậy tôi xin phép vào trong dọn dẹp trước nhé Quân không trả lời tôi Nhưng khi tôi đi được 3 bước Thì anh liền gọi Khoan đã Ánh mắt anh lúc này Di chuyển xuống mua bàn tay của tôi Nếu không để ý tôi còn chẳng biết Nó sướng máu lúc nào Anh díu mày hỏi tôi Tay bị làm sao Tôi còn chưa kịp trả lời Thì anh đã hỏi tiếp Đánh nhau với ai sao? Tôi buộc miệng nói Sao anh biết? Tráng của khẽ nhăn lại Sau đó anh đi thẳng vào Lấy hộp thuốc xa sát quẩn Và dán lại cho tôi Tôi ngờ ngác còn chưa hiểu Anh định làm gì tiếp theo Thì bất ngờ anh đơn tay tôi lên Miệng cầu nhầu nói Cô giáo mà cũng manh động gớm vậy Câu nói của quần Khiến cả người tôi khượng lại vì bất ngờ Bất ngờ không phải vì hành động của anh, mà bất ngờ vì anh biết mình từng làm cô giáo. Chuyện này tôi nhớ tôi chưa từng nói với anh. Tôi ngập ngừng đáp. Thì cô giáo cũng là con người mà, cũng có cảm xúc chứ. Chẳng lẽ cứ mặc kệ cho người ta sỉ nhục mình hoặc là đánh mình sao? Chứ không phải cô cũng ghê gớm không kém ai sao? Anh thấy tôi ghê gớm sao? Tôi vừa dứt lời thì thuốc sát trùng trên tay anh, thấm xuống dích thương hở, khiến cơn đào, bất chợt dội đến, làm tôi nhăn mặt, kêu lên tiếng A. Quân ngước mắt nhìn tôi, động tác có vẻ nhẹ nhàng đi dài phần, xong thì anh bảo. Vừa nãy thì chẳng làm sao? Bây giờ kêu, định đang dạ tôi hay gì? Vừa nãy là tôi không để ý, đời mới không thấy đau. Bây giờ thuốc sát trùng thấm vào, tôi mới cảm thấy xót. Mà đã đang đau, còn bị hiếu nhầm, tự nhiên tôi lại thấy tuổi thần kinh khủng khiếp, dẻ mặt yếu xìu đi, đáp anh. Anh thử thuốc sát trùng thấm vào giách thương hở xem, có đau không? Không phải đau, mà là xót. Tôi lập tức cứng miệng không cãi lại được. Quân hừ lạnh một tiếng, bàn tay vẫn nhẹ nhàng chấm thuốc sát trùng cho tôi. Thỉnh thoảng anh còn thổi nhẹ, gió mát từ miệng anh thổi ra. Khiến tay tôi dịu đi rất nhiều Thậm chí một cảm giác kỳ lạ Từ đáy lòng song lên Khiến tôi không thể giải thích nổi Cái dáng dẻ ân cần chu đáo ấy Khiến tôi không thể rời mắt đi Khuôn mặt anh cối xuống Ở góc này tôi có thể nhìn thấy rõ Các đường nét trên khuôn mặt anh Những đường nét làm người khác Nhìn muốn biến dạng đôi mắt Cũng không thể tìm thấy một góc chết Tôi tự hỏi Ngoài kia có biết bao nhiêu cô gái Đêm lòng yêu anh Chắc có lẽ là rất nhiều Khi tôi đang mãi suy nghĩ Thì tiếng cửa phòng đột ngột mở ra Sau đó là giọng người phụ nữ Hoàng hoàng giọng vào trong Anh ơi hôm nay là sinh nhật em đó Tối nay mình đi ăn cái Tôi quay lại Thì thấy người yêu của quân Gặp nhau lần này là lần thứ ba Nhưng tôi vẫn chưa biết tên cô ấy Cô ấy nói đến đó Thì tự dưng im bằng Tôi giật mình, sợ cô ấy hiểu nhầm, nên dội dàng ruột tay lại. Cô ấy mặc mày ngơ ra vài giây, rồi cười gượng hỏi. Em quên mất, nhà con có giúp việc. Trái giới thái độ của tôi, già cô ấy, mặt quân tỉnh bơ như không, dáng vẻ chẳng giống kiểu sợ người hiểu nhầm. Nhanh thế, đã đến sinh nhật em rồi sao? Dạ, tối nay anh bận gì không? Anh chưa biết. Quân trả lời xong thì cô ấy quay sang nhìn tôi. Tôi tự nhiên chộp và giải thích. Em vừa bị thương. Anh Quân giúp em sát trùng vết thương. Bây giờ cũng xong rồi. Em xin phép đi dọn phòng. Tôi cứ tưởng cô ấy sẽ khó chịu với mình. Ai ngờ cô ấy cười tươi nói. Ơ kìa, em mới bị thương đừng có dọn dẹp gì ngay. Kẻo bụi bẩn lại làm vết thương nặng hơn đó. Mà quên bớt. Bữa giờ chị không có hỏi... Em tên gì thế? Để chị em mình tiện xưng hô. Dạ em tên Nhi. Em 24 tuổi. Vậy kém chị 3 tuổi. Chị tên Quyên. Dạ. Mà tối nay em rảnh không? Nếu như em không ngại thì... Dùng bữa chúc mừng sinh nhật chị đi. Tôi biết thừa chị Quyên chỉ mời dịp phép lịch sự. Trước khi yêu, ai chẳng muốn trong những ngày này... Được tận hưởng không gian riêng cùng với người mình yêu Tôi dự định lên tiếng trả lời Thì Quân đã nói Em mời như vậy không sợ người ta khó xử sao Nghe Quân nói Tự nhiên tôi thấy cả bầu không khí Tràn ngập sự gượng gạo Liền đáp Không Em không khó xử gì đâu Nhưng mà tối nay em bận rồi chị à Chúc chị sinh nhật vui vẻ nhé Chị Quyên gật đầu cười Cảm ơn em Tiếc quá, chị em mình hẹn nhau dịp khác nhé. Nói xong thì tôi chủ động rời đi chỗ khác để tránh làm phiền hai người. Lúc sau tôi thấy Quân đi vào trong. Chị Quyên cũng lẻo đẻo theo sau. Lúc cánh cửa đóng sập lại, tự nhiên tôi cảm giác tại thời điểm này mình giống như thứ gì đó thừa thải. Đến buổi trưa, khi tôi vừa lôi đồ ăn trong tủ ra để chuẩn bị nấu cơm thì tiếng mở cửa gian lên, Quân bước ra trước. Anh bảo tôi, trưa nay không cần nấu cơm đâu. Quân vừa dứt câu, thì tiếng chị Quyên vọng ra. Trưa này anh Quân không có ở nhà, hôm nay sinh nhật em. Anh Quân cho em mượn bé Nhi một lúc nhé. Em rủ con bé đi shopping với em. Quân không trả lời chị Quyên ngay, mà anh nhìn tôi. Anh hỏi, cô có muốn đi không? Thực ra tôi không muốn đi cho lắm, vì cảm thấy gượng gạo. Nhưng chị Quyên lại nói tiếp Đi đi em, ở nhà làm gì? Chán bỏ sự đi Thỉnh thoảng phải đổi gió chút em à Thấy chị ấy mời nhiệt tình Tôi không biết từ chối thế nào Đành gợt đầu Sau đó chị Quyên lái xe Chở tôi đến một trung tâm thương mại Tôi đi với chị ấy cảm thấy lạc quẻ thực sự Giống kiểu Một con dịch xấu xí Đi cùng với một con thiên Nga lấp lánh Chị Quyên bảo tôi em xem thích bộ quần áo nào không, chị mua tặng em. Dạ thôi, chị cứ chọn đồ cho chị đi. Chị Quyên nở sẵn nụ cười trên môi, nhẹ nhàng nói. Trời đất, em còn ngại gì chị? Ít bữa nữa chị với lại anh Quân sẽ lấy nhau, có khi chị em mình trở thành chị em thân thiết cũng nên. Nghe vậy tôi chỉ biết cười trừ đáp. Dạ. Hôm gặp em ở nhà anh Quân, chị cũng hơi bất ngờ. Bình thường có chuyện gì anh ấy cũng kể với chị hết. Lần này chắc bận công việc nên quên. Thanh âm của chị Quyên vẫn dịu dàng như kể cho tôi nghe về một chuyện rất bình thường. Tuy nhiên khi ngẫm ra dài lời thì trong nó đầy ở nghĩ thăm dọ. Người phụ nữ này quả thực rất khôn khéo. Chị ấy muốn biết gì sao tôi lại làm giúp việc cho anh Quân nhưng không trực tiếp hỏi thẳng vấn đề. Tôi và Quân chẳng có gì mờ ám Nên tôi thẳng thắn đáp Thực ra em làm giúp việc cho anh Quân Cũng là tình cờ thôi chị ạ Tình cờ Chị Quyên ngạc nhiên hỏi lại tôi Dạ Hôm đó em lướt trong group việc làm Thì thấy bài viết tìm việc của mẹ anh Quân Đăng với mức lương khá cao Bởi vậy em mạnh dạng ứng tuyển Lúc đến làm việc Em mới biết chủ nhân căn nhà chính là nấy Khi tôi vừa dứt lời Tôi có thể nghe rõ tiếng thở vào nhẹ nhõm Từ chị Quyên phát ra Thế nhưng ngoài mặt chị ấy vẫn tỏ ra Như không có gì Thân sắc từ đầu đến cuối Đều giữ nguyên một vẻ dịu dàng Của một người phụ nữ hiền dịu Vậy à Chị còn tưởng anh Quân Có mối quan hệ khác nào mà chị không biết Tại vì chị già nấy quen nhau Đến nay cũng đã 8 năm Có thể không quá dài với nhiều người Nhưng mà với tuổi chị Thì đủ để hiểu tất cả những gì thuộc về nhau 8 năm nay Chị giả nấy luôn bên nhau Dựa qua biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống Hy vọng sắp tới Sẽ có một cái kết đẹp cho tình yêu này Nghe câu chuyện tình yêu của hai người Thoáng chốc Trong đáy lòng tôi Bỗng nhiên bị kỷ niệm dội dậy Trái tim thổn thức những chuyện đã qua Tôi già Huy mới trải qua 3 năm thôi Mà tôi cứ tưởng đã đi hết Quảng Thanh Xuân Tình yêu 8 năm của hai người Đời này mấy ai có một tình yêu dài lâu như thế. Chắc hẳn hai người phải yêu thương nhau, thấu hiểu nhau rất nhiều thì mới hạnh phúc bền lâu như thế. Dạ, đời người phụ nữ chẳng gì may mắn bằng gặp đúng người chị ạ Chị Quyên gật đầu cười, ánh mắt tràn ngập sự hạnh phúc. Lúc này chị bắt đầu kể cho tôi nghe một câu chuyện của hai người. Chị cũng cảm thấy mình thật may mắn. Nhớ có một lần chị hiểu nhầm anh ấy nên đã nói lời chia tay trong lúc tức giận. Thậm chí chị còn kiên quyết không muốn gặp mặt anh ấy. Kết quả suốt 3 ngày liền anh ấy kiên trì đứng trước cửa nhà chị. Bất kể hôm đó trời mưa tầm tả vẫn đứng bất động ở đó để gặp được chị. Anh ấy từng nói anh có thể thịt nát xương tan vì súng đạn nhưng không thể chịu được khi thấy giọt nước mắt em rơi. Ngoài em ra Tất cả những thứ khác anh đều không quan trọng Bao gồm cả mạng sống này Tôi từng đọc rất nhiều câu chuyện ngôn tình Nhưng tôi luôn tự nhủ Xoái cà chỉ có trong ngôn tình mà thôi Hóa ra xoái cà cũng có ngoài đời thật Thế giới này không phải không có người đàn ông hoàn hảo Mà chẳng qua bản thân mình không đủ may mắn Để gặp được mà thôi Giống như công chúa sinh ra để dành cho hoàng tử Một ngọn cỏ gian đường Thì đừng bao giờ đòi sánh với án mây Tôi lén đút thở dài một hơi Trong lòng không ngừng dâng lên Cảm giác ngưỡng mộ Và còn có chút buồn cho chính bản thân tôi Chuyện tình của anh chị đẹp thật đó Nghe chị kể Mà em cứ ngỡ mình vừa xem một bộ phim tình cảm cảm động Thế còn em Đã có người yêu chưa Em cũng có một mối tình kéo dài 3 năm Bọn em chia tay Cách đây gần 2 tháng Ồ vậy sao Yêu nhau cũng khá lâu Mà chia tay dậy tiếc lắm đó Tôi không muốn đào bới dách thương Bè bết máu kia Nên một lần nữa chị đáp Dạ Lênh quanh trung tâm thương mại một dòng Thì chị quyên mua được 5 cái váy Và hai cái túi sách Lúc ra về chị kiên quyết Tặng lại cho tôi một cái Dù tôi có từ chối thế nào cũng không được Nên cuối cùng Đành ngại ngùng nhận lấy Buổi tối Tôi nghĩ rằng quân sẽ đi ăn tối cùng với người yêu Vì dù sao Ngày quan trọng như thế này Làm sao vắng mặt anh Cho nên tôi quyết định không nấu cơm tối Ai ngờ khi tôi vừa đóng cửa ra về Thì quân từ trong thang mấy bước ra Anh dứa mày hỏi tôi Đi đâu? Tôi dọn dẹp xong rồi, nên bây giờ tôi về đây. Nấu cơm chưa? Hả? Đừng nói với tôi là cô vẫn chưa nấu cơm đó nhé. Thì tôi tưởng anh đi dùng bữa sinh nhật với là chị Quyên cơ mà. Cô thì giỏi rồi, bây giờ còn quyết định thay tôi nữa sao? Thế là ăn cơm thật sao? Phải. Tôi nghĩ thật quái lạ, rõ ràng sinh nhật người yêu. Theo như chị Quyên kể thì Quân là kiểu người rất yêu chiều chị ấy. Chẳng lẽ lại không cùng người yêu trải qua những khoảnh khắc quan trọng khi bước sang tuổi mới hay sao? Hay là chị Quyên có diệt bận đột xuất nên hai người hủy hẹn? Khi tôi đang mãi suy nghĩ thì giọng Quân lại gian lên. Cô không định nấu cơm, sao mà đứng được ra đó? Cái tên này chắc bị người yêu cho leo cây nên đàn cấu. Tôi cũng chẳng thèm chấp. Ngoan ngoãn quay đầu vào trong nhà nấu cơm. Tôi vừa cắm cơm xong thì quân lưỡng thượng bước vào. Anh bảo Đứng gọn sang một bên đi. Nói xong, anh xoắn tay áo lên rửa sạch thớt với thịt xong thì thái một cách rất thành thục Tôi cứ tưởng người nhanh thì sẽ không biết nấu cơm. Thế mà cách anh làm còn chuyên nghiệp và gọn gàng hơn cả tôi. Tôi buộc miệng hỏi Ờ... Anh cũng biết nấu cơm sao? Cũng tạm tạm. Vậy là giỏi rồi. Nhìn anh Thái Thịt còn đẹp hơn cả tôi đó. Đàn ông biết nấu ăn, sau này vợ anh hơi bị sướng đó. Cô thử đi, xem là biết sướng hay không. Tôi đang định trả lời, vậy để tôi thử. Nhưng cả người chợt hưởng lại, vì cảm thấy có gì đó sai sai. Tôi ngạc nhiên hỏi lại anh. Anh vừa nói gì cơ? Anh ta thờ quay quầy sàn lấy chảo, vẽ mặt lạnh tanh bảo tôi. Đi nhặt rau đi, muốn tôi chết đói hay sao? Tôi quên mất, tôi nhặt luôn đây. Sau khi tôi nhặt rau và thái mấy cộng hành gia vị linh tinh, thì các món còn lại đều là do quần nấu. Một lúc sau, anh nấu nướng xong xuôi, tôi phụ anh bày biển thức anh lên bàn rồi xin phép. Cũng muộn rồi, tôi về nhé. Bác anh ăn xong thì để mai tôi tới rửa. Ngồi xuống ăn luôn đi. Ăn cùng danh anh sao? Ăn xong con rửa bác. Tôi không thích giấc bác qua đêm như thế. Thì ra là như vậy. Tôi thấy các món ăn trên bàn cũng rất nhiều. Chứ lại chẳng có mấy khi. Được dịp ông chủ nhà mình lại tự tay vào bếp nấu cho ăn. Nên tôi cũng không khách sáu mà kéo ghế ngồi xuống đối diện danh Tôi gấp một miếng thịt bò ăn thử, rất vừa miệng, và chẳng biết anh ta làm cách nào mà thịt bò không bị khô và gây như tôi hay xào. Tôi không tự chủ được lên tiếng khen. Anh nấu ăn ngon thật đó, ngon hẳn so với tôi nấu. Biết tại sao tôi nấu ngon hơn cô không? Tôi không. Bởi vì nhà tôi không ở dùng biển giống như cô. ừ anh nhầm rồi. Quê tôi có biển đâu Quân khẽ nhết môi cười Anh cũng không trả lời tôi nữa Sau một hồi suy nghĩ tôi mới luận ra được Ý của anh Là tôi chắc ở biển bán muối Nơi mới nấu ăn mặn Tôi nhẹ giọng hỏi anh Có phải tôi nấu ăn mặn quá không Ừ Đó là lý do hôm đầu Anh bỏ mâm cơm không thèm ăn Phải Hôm đó tôi không nếm thử trước Thôi, lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm nhé. Ăn đi. Tôi không nói lời nào nữa mà cuối xuống ăn tiếp. Ăn xong, tôi định đi rửa bát, thì quân bảo tôi. Cho bát vào máy mà rửa. Khổ từ bé đến lớn. Đã được dùng máy rửa bát bao giờ đâu. Thành ra gần tháng nay, thấy máy rửa bát dớt đó, tôi cũng không dám động đến. Thấy tôi loầy hoầy, anh như đọc được suy nghĩ của tôi. Đứng quay lưng ra hướng dẫn cho tôi Lúc thấy lòng ngực sáng chắc của anh Áp vào lưng tôi Dù cách một lớp dại áo Nhưng tôi vẫn cảm nhận được Đồ ấm từ da thịt anh Cộng thêm mùi hương trên cơ thể anh tỏa ra Khiến trái tim tôi đập nhanh như đánh trống trong lòng ngực Hiểu chưa Ờ tôi Tôi hiểu rồi Thế rồi tiếng chu điện thoại lại réo lên Mới đầu tôi cứ tưởng là cái ly gọi Hỏi xem tôi đã về chưa Nhưng lúc cầm máy thì cái số của Ngân Tôi vừa bấm nghe Giọng một người đàn ông lạ gian lên Chào cô Cô có phải là người nhà của chủ nhân số điện thoại này không? Nghe đến đây Lòng tôi dấy lên sự bất an mơ hồ Quả thực tôi rất sợ khi phải nghe những câu hỏi như thế Tôi dội dàng đáp ngay Dạ dạ đúng rồi Mà anh là ai? Vậy cô đến ngay bệnh viện Sanitpal đi nhé Người nhà của cô vừa gặp tai nạn đang cấp cứu trong đó Cả người tôi bỗng chốc buổn ruộng Cảm giác đứng chẳng dững Thấy sắc mặt tôi tái nhợt Người run lên Quần đứng gần đó liền hỏi tôi Cô sao thế? Tôi cố giữ bình tĩnh Nhưng miệng giận lắp bắp mãi mới nói thành cô Tôi... tôi về đây Bạn tôi bị tai nạn Bây giờ tôi phải chạy xe qua đó xem thế nào Tôi vừa bước đi được 3 bước thì quân kéo tay tôi. Chờ một lát, tôi lái xe đưa cô đi. Người cô run như cày sấy thế này thì làm sao mà lái xe chứ? Tôi không nghĩ được gì nên dội dàng gợt đầu đồng ý. Khi tôi và anh đến bệnh viện thì cái ngân nó vẫn cấp cứu bên trong. Cái ngân là bạn thân duy nhất của tôi. Nó gặp nạn, lòng tôi nóng như lửa đốt. Không giữ được bình tĩnh, đi đi lại lại mấy giọng khiến cho quân phải lên tiếng nhắc nhở. Cô cứ đi lại như thế không thấy mỏi chân sao Ngồi xuống đây đi Chuyện đâu còn có đó Anh vừa dứt lời Thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra Bác sĩ thông báo Cái ngừng bị gãy tay Còn bị bầm dập mấy chỗ phần mềm Có điều cái này cũng không đáng lo ngại Nên người nhà có thể yên tâm Sau khi bác sĩ rời đi Tôi dội dàng phi vào phòng hỏi nó Mày thấy sao rồi Tao không sao Yên tâm đi Chưa chết được đâu xe mày kìa Mặc những tái xanh chưa hoàng hồn sao Chẳng thấy Người ta gọi điện cho tao Nghe mày bị tai nạn Tao hú hùn hú vía Mẹ đó Tháng này đúng là tháng hạn của tao Xùi vải ra được thì đã gọi điện cho bố mẹ mày chưa Rồi Chắc bố mẹ tao lát mới tới Mà mày đi bằng gì đến đây Khoảng thế kia chắc gì đã lái xe Ừ, ông quân chở tao tới Thế ông ấy đâu? Bên ngoài kia Cái ngừng ngước mắt nhìn ra bên ngoài Xong đó bảo tôi Sao không gọi ông ấy vào đây? Mày định đem con bỏ chợ à? Đem con bỏ chợ là thế nào? Ông ấy tự nguyện chở tao đến đây mà Eo, có khi nào ông ấy có tình cảm với mày rồi không? Chứ bình thường bố ai rảnh mà đưa mày đến đây Con Hâm, đừng có nói linh tinh, ông ấy có người yêu rồi, hơn thế còn rất yêu người yêu. Làm gì có chuyện có tình cảm với tao, mà tao có đếch gì để mấy có tình cảm chứ? Có người yêu rồi sao? Vậy thì phí quá, mấy cái ông đẹp trai toàn có chủ hết trơn. Thôi đi cô nương lau dưỡng bệnh đi, ở đó mà đẹp trai với không đẹp trai. Tao biết rồi mà. Tôi ngồi đó nói thêm vài câu. Thì bố mẹ đó đến Lúc đó cũng đã hơn 9 giờ tối Nên nó và cả bố mẹ đó Đều dục tôi về nghỉ ngơi Khi tôi ra đến ngoài Thì không thấy quần đâu Tôi nghĩ bụng chắc có lẽ anh ấy đã về Chứ làm gì có chuyện anh ấy chờ tôi lâu như thế Ai ngờ tôi vừa bước đi được Vài bước Thì giọng anh ấy gian lên Về chưa Ơ anh chưa về sao Tôi không có đem con bỏ trợ như cô Bị anh mỉa mai nhưng tôi vẫn thấy rất vui Tôi mỉm cười nói với anh Cảm ơn anh nhiều nhé Quân không thèm đáp lại lời tôi Mà đi thẳng về phía trước Trên đường về tôi mới nhớ ra Nãy cuốn quá Nên túi sách vẫn dứt quên ở nhà anh Đằng nào thì đi qua nhà anh Mới đến nhà tôi Giả lại tôi còn phải lấy xe máy Nên lúc gần về đến nhà tôi bảo anh Anh lên trên nhà Cho tôi lấy cái túi sách nhé Quân dừng xe lại trước tòa chung cư, sau đó anh cũng mở cửa xe bước xuống. Khi chúng tôi vừa đóng cửa ô tô, thì một giọng nói trong trẻo gian lên. Hóa ra, lý do tối nay anh bận là đây sao? Khoảnh khắc quay đầu nhìn lại thấy chị Quyên, dù tôi và anh Quân chẳng có gì gọi là không trong sạch, nhưng ánh mắt chị ấy nhìn chúng tôi lúc này, khiến cho tôi phải giật thoát, kiểu giống như khi ăn trộm bị chủ nhà bắt gặp. Tôi cứ nghĩ tối nay chị Quyên bận nên Quân mới ăn cơm ở nhà. Không ngờ sự thật không phải như thế. Trái lại với sự sượng sốt của tôi thì mặt Quân bình thẳng đến lạ. Anh không trả lời chị Quyên ngay mà quay sang bảo tôi. Cô lên nhà lấy đồ đi. Tôi khó xử nhìn chị Quyên. Theo phép lịch sự tôi nói. Dạ em lên nhà lấy túi sách. Trong vài giây ngắn ngủi tôi thấy sắc mặt chị tối sầm lại. Nhưng rất nhanh, nụ cười dịu dàng đã thường trực trên môi, chị gật đầu nhẹ nhàng. Lúc tôi từ nhà đi xuống, thấy hai người vẫn đứng nói chuyện với nhau, giọng chị Quyên giọng ra. Nếu như không phải tình cờ đi qua đây, thì làm sao em biết được lý do bận của anh là cái cớ? Em có thấy mình đang làm quá vấn đề lên không? Em vẫn tổ chức sinh nhật cùng với bạn bè, không có anh thì làm sao? Anh cũng chỉ như... Quyền nói đến đây thì bất ngờ chị Quyên lao tới, ôm chầm lấy anh. Tôi cố tỏ vẻ không quan tâm rảo bước thật nhanh qua hai người nhưng không hiểu sao tự nhiên lòng tôi lại nhói lên một cái như bị kim đâm. Trên đường trở về nhà tôi cứ tự chửi mình Dì ơi, mày sao thế? Người ta yêu nhau, ôm nhau là chuyện bình thường. Sao mày lại có cảm giác chết tiệt thế này? Về đến nhà trọ Tôi thấy cái lì đã khóa trái cửa bên trong Tôi gõ cửa một hồi rất lâu Thì nó mới mở Thấy tôi giọng nó ruồn ruồn Sao tối nay chị về muộn vậy? Ừ Chị có việc Mà mày có chuyện gì hả? Chị mà về muộn tí nữa là em chết mất Từ tối tới giờ Cứ có mấy thằng áo đen lượn lờ trước cửa phòng mình chị ơi Chị liệu có phải mấy thằng đó Do hai đứa sáng nay thuê đến không? Hai đứa đó nhà có điều kiện lắm đó. Nhìn gương mặt tái xanh vì sợ hãi của cái ly, tôi vừa thấy thương vừa thấy bực. Mày đã thấy hậu quả của mối tình này chưa? Nhưng mà em và anh Đức yêu nhau thật lòng mà chị. Tình yêu, ngay từ dạch xuất phát đã có quá nhiều cản trở như vậy, mày cũng cố chấp yêu được sao? Khoan nói đến hai đứa hồi sáng. chuyện cái chuyện mẹ thằng Đức, Cấm mày yêu con trai bà Tao đã đủ mệt rồi Mày thử tưởng tượng cái cảnh sau khi kết hôn Hằng ngày bị mẹ chồng chị chiết Sỉ nhục Mày chịu được không Em Chị không phải là cấm mày yêu Vì tuổi mày Chị cũng đã biết yêu như mày Nhưng mày phải tỉnh táo khi yêu ly à Đừng cố chấp đến bất chấp như thế Mày cũng đã lớn rồi Chắc chắn cũng chẳng thích chị nói nhiều đâu Chị chỉ muốn nhắc nhở mày Hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định mọi thứ Kylie không đáp Chỉ khẽ gợt đầu Sau khi tắm rửa thay quần áo xong xuôi Thì tôi cũng leo lên giường để đi ngủ sớm Nhưng khi vừa đặt lương xuống Thì tiếng chuồng tin nhắn điện thoại lại gian lên Là một số lạ Em ngủ chưa? Chỉ cần nói chuyện với em Tôi cũng lờ mờ đoán ra Người nhắn tin cho mình là ai Nhưng tôi vẫn hỏi lại cho chắc chắn Ai vậy à? Rất nhanh người đó trả lời Chị Quyên À dạ Chị có chuyện gì không? Chị biết Em và anh Quân không có gì Bởi vì chị tin anh Quân Anh ấy từng nói với chị Chị xem em là người giúp việc bình thường thôi Nhưng cũng là phụ nữ Nên chắc em hiểu cảm giác của chị Sẽ không bao giờ thoải mái Khi thấy người mình yêu Đi riêng với người con gái khác Quả thực Tối nay thấy em với anh Quân đi cùng chị rất bất ngờ. Tự nhiên nó làm chị liên tưởng đến những bộ phim giúp việc trẻ cưa cẩm luôn cả chủ nhà đó. Chị là người yêu anh Quân chị nghĩ mình nên thẳng thắn với em về cảm xúc của chị để tránh những chuyện không hay xảy ra. Cảm xúc lúc này của chị Quyên tôi hiểu rất rõ nhưng không nghĩ chị ấy sẽ nói với tôi những lời như thế. Tôi thẳng thắn đáp Em biết Điều chị đang lo lắng là gì Em cũng từng bị phản bội Em rất ghét kẻ thứ ba Nên chẳng bao giờ em nghĩ Mình sẽ làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác hết Em làm giúp việc ở nhà anh quân Cũng chỉ vì muốn kiếm tiền Trang trải cuộc sống mà thôi Còn trường hợp hôm nay chị thấy Em nghĩ chị đang hiểu nhầm rồi Tuy nhiên em cũng cảm ơn chị Đã thẳng thắn nói với em Em sẽ rút kinh nghiệm và để ý hơn Dù sao anh quân cũng là đàn ông Có một người giúp việc trẻ bên cạnh, chị cũng thấy lo Nhưng mà khi tìm hiểu thấy hoàn cảnh nhà em thuộc dạng không cảnh gì Nên chị cũng hoan hỷ để yên cho em kiếm tiền Chị đã hiểu cho em như thế, thì mong em cũng hiểu cho chị Nói em đừng buồn, chứ chị thấy gái quê bây giờ bất chấp để đổi đời lắm Thậm chí là bán rẻ thân xác cha mẹ sinh ra Nhưng chị tin, em không phải hạ người như thế, phải không? Nhà giàu nên trình độ chửi người cũng khác hẳn Chán sồn sồn lên Nhẹ nhàng nhưng sâu cây câu trước đánh, câu sau xoa Trong lúc tôi đang soạn tin nhắn Thì tin nhắn tiếp theo lại hiện lên Thôi cũng muộn rồi em ngủ sớm đi Anh Quân cũng đã buồn ngủ Chị tắt máy đây À Chị không muốn chuyện này tới tay anh Quân Em hiểu chứ Ngủ ngon Chị ta đã nhắn thế Thì tôi còn tranh cãi làm gì nữa Tôi xóa dòng tin nhắn đang soạn dở Và chỉ gõ lại một câu trả lời Dạ Tắt điện thoại đi Tôi nằm trăng trọc mãi chẳng ngủ được Những tin nhắn của chị Quyên cứ dồi thẳng vào đầu tôi Quẩn quanh trong tâm trí tôi Không cách nào thoát ra được Tôi đúng là rất cần tiền Nhưng tôi cũng là con người Cũng có lòng tự tôn giống như bao người khác Trong phút chốc Lòng tự tôn dâng cao Tôi đã thoáng nghĩ đến chuyện nghỉ việc Nhưng cuối cùng tôi lại chẳng đủ kiên nhẫn Để đưa ra quyết định ấy Nếu tôi nghỉ việc Cuộc sống của chị em tôi sẽ ra sau Bao giờ mới khá hơn Và tôi đi đâu để tìm được một công việc với mức lượng bao người mơ ước Có những việc trên đời này Dù muốn hay không cũng phải làm Bởi lẽ đó chính là lựa chọn duy nhất